Đạo hát hủy ngàn năm sẽ có một lần tán tiên kiếp, mỗi lần đều mạnh hơn lần trước đó. Có bao nhiêu người có thể đi đến cuối cùng, có thể sống sót qua 12 kiếp nạn trong lịch sử cẩn. Đại, chỉ có sự tích của thiên tà trí tôn được lưu truyền, nếu như không có trí tôn làm biểu tượng tình thân, làm sao chúng ta có thể kiên tì đến cấp bậc lục truyền Dương Bách Xuyên giết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 hơn 30m